Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầm Tây Thừa cũng hô lên chán thằng bé rồi nói Chúc con lần này mơ được một giấc mơ đẹp Và có thể nhớ được Tháng 7 tháng 8 Là khoảng thời gian rất nóng nực Mà màng rất thích đi bơi Đương nhiên là thằng bé vẫn chưa biết bơi Trước mỗi lần xuống nước Đều mặc áo phao rồi chơi rất vui vẻ Có lúc trời cả buổi sáng hay buổi chiều mới chịu lên Thầm Tây Thừa hôm nay không đi làm Già nhân nhân cũng không bận về gì Nên một nhà ba người đều ở nhà Vốn định đi bơi, nhưng bể bơi nhà họ là kiểu bể bơi ngoài trời Nhưng dưới cái nắng chó chang thế này mà giống bơi Chắc sẽ cháy ra trái thịt mất Cuối cùng, sau khi ngủ trưa dậy Thầm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân đưa Mạc Mạc đi ra ngoài Đến một bể bơi gần khu biệt thự nhà họ So với việc chơi ở bể bơi nhà mình Thì Mạc Mạc thích chơi ở bể bơi này hơn nhiều Vì ở đây có rất nhiều bạn nhỏ tầm từ của thầm bé Nên không khí dễ náo nhiệt hơn một chút Để mẹ thay quần áo bơi cho con hay là bố th Đến bể bơi, Già nhân nhân bắt đầu hỏi ý kiến thằng bé. Mà mà không cần nghĩ, liền trả lời. Để bố thay, mẹ à, con là con trai mà. Thằng bé cũng dần có khái niệm về giới tính. Ngày trước làm gì cũng thích bằng gì lấy mẹ. Nhưng bây giờ những chuyện như vào nhà vệ sinh, hay thay đổi, thì lại nhất định phải là bố làm. Già nhân nhân bật cười. Đúng đúng, con là con trai. Đúng là phải cùng bố đi vào phòng thay đồ nam. Chứ mẹ đưa con vào phòng thay đổi nữ, vào đó gặp mấy gì mấy cô thì làm sao mà được. Thực tế chứng minh, đàn ông thay đổi nhanh hơn vô nữ rất nhiều. Mặc mặc, mặc một cái quần bơi và đội một chiếc mũ bơi, chân lưng còn đeo áo vào nhỏ. Rất hay là hiện tại thằng bé đã học được kiểu bơi ích đơn giản. Trẻ con trời không sợ, đất không sợ, họ bơi còn nhanh hơn cả người lớn. Thầm Tây thừa đưa mặc mặc đến bể bơi, già nhân nhân vẫn còn chưa ra, cũng may là hai bố con đều đã quen với tốc độ của cô rồi. Khu bể bơi này ngày nào cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ Những người đến đây đều là người cùng khu biệt thự của họ Rất nhanh, mặt mặt đã nhìn thấy người quen Một bé gái cùng khu đang mặc bộ đồ bơi màu hồng vô cùng đáng yêu Trên đầu còn được một chiếc mũ bơi cùng màu Mặc mặc, dùng ngón tay chọc chọc và người thầm tê thừa Thầm tê thừa cúi đầu nhìn thằng bé nói Sao vậy, mẹ con sắp ra rồi Mặc mặc, lắc lắc đầu nói Con biết mẹ đều chậm chạp như vậy Từ chậm chạp này là mà mà gần đây nghe thầm tư thử nói nên học theo. Thế là chuyện gì? Tại sao con và bạn ấy không giống nhau? Mà mà chỉ chỉ bộ đồ bơi trên người bé gái, nghiêm túc hỏi. Những chuyện mà thằng bé suy nghĩ bây giờ nghe một nhiều. Nhưng hiện tại, thằng bé đến bề bơi này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa từng chú ý đến. Vì sao đồ bơi của mình lại không giống với đồ bơi của các bạn nữ? Lần này thằng bé chú ý rồi. Có thể thấy những thứ... Và các chi tiết nhỏ thằng bé ngày càng để ý tới nhiều hơn Thầm tay thường liền nghĩ Đây là cơ hội tốt Cho nên lần đầu phán lệ ngồi sồm xuống nói Bởi vì bạn ấy là con gái Còn con là con trai Mà mà chỉ chỉ vào nửa thân trên để chân của mình Hoài nghi hỏi Tại sao trên này con không có áo bơi Mà bạn ấy lại có Bởi vì con không cần phải che Bạn ấy cơn ạ Ừ Tại sao ạ Thẩm tê thừa bỗng nhìn phát hiện con trai của anh quá khó nói chuyện giống như là có mười vạn câu hỏi vì sao vậy? Bởi vì nửa thân trên cần phải che của con gái không để tùy tiện để người khác chạm vào được. Còn con thì được ạ. Mà mà cúi đầu người hoàng nhìn nửa thân trên trần của mình. Cũng không phải là được. Thầm tê thừa lần đầu tiên bị một câu hỏi làm khó phần ngược của phụ nữ không thể tùy tiện bị động chạm con của đàn ông thì được sao? Hình như là... Giúp cô là sao ạ? Con gái mặc đồ bơi để che đi những chỗ người khác không được tùy tiện động vào. Con trai cũng mặc đồ bơi để che đi những nơi mà người khác không thể tùy tiện động vào. Thầm tay thường nghĩ, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Sau này con không được tùy tiện động chạm vào chỗ mà các bạn nữ mặc đồ bơi che đi cũng không được để các bạn nữ động chạm vào chỗ con che đi. Hiểu chưa? Vốn thầm tay thường muốn nói cũng không được để các bạn trai tự ý động chạm Nhưng anh sợ sẽ làm dối khái niệm về giới tính của con trai Do vậy đợi sau khi thằng bé tiếp nhận được một chút Sẽ lại từ từ nói với nó Một lần ghi nhận hết là quá nhiều Anh sợ từ mập mạp này sẽ không thích thù được Mẹ đậu bao rồi Thằng bé phụng việu nói Tối hôm qua ý Mẹ còn không tính Anh không cần nghĩ cũng biết Là hôm qua giàn nhân nhân tắm giờ giúp thằng bé Chỉ nhớ của thằng bé này thật không tệ Lúc thầm tay thừa định giải thích rõ ràng lại cho mà bằng nghe thì giàn nhân nhân để tới trong tay cô cầm chiếc khăn bông tắm rồi nhìn đến bộ dạng nghiêm túc của hai bố con không kìm được do cho đầu thả mé nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện